Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Cuộc Chiến Hôn Nhân, Nguyên Tết, Mỹ Cốt Chi Tư Tác giả, Cống Trà, Editor, Nhi, Quay giọng đọc của Jessica Chuyện được phát trên website thế giớiaudio.org Chương 19 Sự Tình Bại Lộ Nói hưu nói vượt Lữ trạng nguyên là người thế nào? Sao có thể làm ra chuyện như thế? Tương đương là một trạng nguyên, muốn nữ nhân là chuyện dễ như trở bàn tay, sao lại phải cưỡng bức một con hầu gái? Không may, con hầu gái lua loa lên, không phải mất hết thanh danh sao? Lòng Chu Tư rất bực, không biết con hầu này nghe ai xui khiến, dám làm ra chuyện ngù xuẩn thế này. Tô trọng tin cũng không tin lời của Bạch Đào Nếu nói Liễu Vĩnh giàn díu với lâm mị ở nhà cỏ Vì muốn che giấu tài mắt mọi người đánh ngất hắn và chu tư để thoát thân Thì còn có khả năng Nhưng nếu nói Liễu Vĩnh không giữ thể diện Đi sàm sở một nhà hoàng hầu phủ Thì thật khó tin Bạch Đào vốn tràn đầy tin tưởng rằng chu tư vừa nghe cô ta tố cáo Nhất định sẽ đòi công bằng lại cho cô ta Không ngờ được Chu Tư lại không tin tưởng chút nào Nên không khỏi nôn nóng Cô ta bất chấp tất cả nói ra Nếu bình thường đương nhiên Liễu Trạng Nguyên sẽ không thèm muốn pha Nhưng lúc đấy Liễu Trạng Nguyên đang trúng bị dược Tự nhiên Nếu nói Liễu Vĩnh là bởi vì Trúng bị dược mới ra tay với một con hầu Tô Trọng Tinh và Chu Tư Cũng thấy có chút đáng tin Mị dược đó có tác dụng rất ghê gớm, hai người bọt hắn, suýt chút nữa thì mất hết thần trí, cởi áo đối phương làm chuyện bẽ mặt. Xem xét bộ dạng bạch đào, Chu Tư cười lạnh một tiếng, "Bạch đào, lời ngươi nói không đáng tin chút nào, kẻ chúng mị dược thần trí mơ hồ, đâu biết nương tay, nhìn ngươi đi, diện mạo rất tốt, không có chút thương tích nào." sim y tuy có sọc sạch Nhưng không sắc nát Khi lửa trạng nguyên ra tay với ta Nhãn thần tuy có chút đáng sợ Nhưng vẫn chưa mất hết thần trí Còn gọi tên ta Ta vừa quay đầu thì bị đánh ngất Ta bất tỉnh Sau đó thì Lúc ấy bạch đào hôn ma Bị đối phương kéo đi mới tỉnh lại Nhưng mắt bị bịt kín Bằng một giải thắt lưng Miệt bị nhét một hăng tay tay chân bị đè chặt, không thể giãy giụa, không thể kêu cứu. Đến khi đối phương đi rồi, cô ta mới tháo được thắt lưng bịt mắt, rút khăn tay nhét trong miệng ra rồi lại hét trói tai. Cô ta bật la hét trói tai nhưng vẫn không quên chỉnh lại áo sống, cầm khăn tay mà đối phương bỏ quên, trên khăn thờ một đóa hoa thủy tiên. Cô ta vui buồn lẫn lộn, vội cất cái khăn vào trong người, lúc cần sẽ lấy ra làm bằng chứng. Lúc này đèn do dự, không biết có nên lấy cái khăn ra không. Nhất thời thần sắc có vẻ do dự. Khi Bạch Đào đang điệt mặt là mình Tú đã bỏ rơi người Hầu, tự cầm đèn lồng đuổi theo Tô Trọng Tinh vào vườn hoa. Cô ta vừa bước vào vườn hoa, nghe thấy Bạch Đào đang nói những lời rất thiếu thật trọng, sợ Bạch Đào lỡ miệng, vội vàng nói chen vào, giờ cái nó ra nói. Bạch Đào Lúc hoàng hôn, ta có thấy ngươi cầm cái nón này Vừa rồi ta tìm thấy trong nhà cỏ Không biết ngươi muốn giải thích thế nào Cầm bạc rồi còn không làm xong chuyện Giờ lại muốn làm hỏng chuyện của ta đúng không? Không chịu nghĩ cho kỹ Xem có ai chịu đến giúp ngươi không? Là mình Tú tức muốn bóc khói Cô ta tốn bao công sức Mới gài bẫy được lâm mị và liễu vĩnh Bạch đào giỏi lắm không ngoan ngoãn chờ làm nhân chứng, lại còn nói Liễu Vĩnh ra tay với cô ta, nếu Liễu Vĩnh đã xuống tay với cô ta, tự nhiên không thể dàn giuới với Lâm Mị, kết quả là Lâm Mị vẫn là có khả năng thoát thân, kế hoạch của cô ta thì tan thành mây khói. Nhưng mà vì sao Bạch Đào phải làm như vậy? Nếu điều tra ra là cô ta vu oan cho Liễu Vĩnh, bằng vào cái thân phận hầu gái thấp hèn của cô ta, Thâu phủ tuyệt đối không chấp nhận cô ta nữa, là mình tú suy nghĩ nửa ngày, đưa ra kết luận Ban đầu, Bạch Đào cũng không có ý định trở mặt, đã theo kế hoạch dẫn Liễu Vĩnh và Lâm Mị vào trong nhà cỏ. Đến khi Bạch Đào dẫn được Tô Trọng Tình và Chu Tư đến nhà cỏ bắt kẻ gian giam thì Liễu Vĩnh lại giữ được lý trí, đánh ngất Tô Trọng Tình và Chu Tư, sau đó kéo Lâm Mị chạy vào vườn hoa. Là Mị dùng kế thoát thân Dưới tác dụng của Mị dược Liễu Vĩnh dần mất lý trí Chạm mặt Bạch Đào Không chừng thực sự ra tay với Bạch Đào Hắn ra tay xong Còn chưa kịp dỗ dành Bạch Đào Bọn Tô Trọng Tinh Chu Tư đã đuổi tới Vườn Hoa Thế là sự tình thành ra thế này Mặc kệ Liễu Vĩnh có gian díu với Lâm Mị hay không Cô tài nhất định phải khiến Bạch Đào tỉnh táo lại, lôi lầm mậy vào chuyện này. Bạch Đào vừa thấy là Minh Tú, đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cần nhắc nhặt nhẹ, biết rõ nếu không lôi lầm mậy vào chuyện này, tất là là Minh Tú sẽ không bỏ qua, liền nói: "Nón này là tìm cho Lâm tiểu thư đội che nắng, chắc Lâm tiểu thư vào nhà cỏ rồi để trong đấy." "À, Thì ra Lâm Tiểu Thơ đội mũ đi vào nhà cỏ. là Mình Tú không muốn để bạch đào làm hỏng chuyện tiếp. Quay đầu nhìn Lâm Mị, tựa tiếu phi tiếu nói. Có người trốn trong nhà cỏ đánh ngất biểu ca và Chu Thiếu Gia, trước khi chạy trốn để lại cái mũ này. Không biết. Tôi trọng tin và Chu Tư đi mấy bước, xoay người khiển trách bạch đào. Lâm Mị lặng lẽ thở ra một hơi, lưng hơi cứng lại. Khoảnh khắc bị Bạch Đào đẩy ngã vào nhà cỏ, nàng đã biết có người muốn hãm hại nàng, nhưng Bạch Đào là người hầu của Chu Mẫn Mẫn, đây lại là hầu phủ. Mấy lẽ đó khiến nàng từng đoán chuyện có liên quan đến Chu Mẫn Mẫn. Chỉ có điều, nàng và Chu Mẫn Mẫn mới gặp lần đầu, hai bên cũng chưa va chạm xích mích gì. Hà tất Chu Mẫn Mẫn phải làm thế? Đến khi thấy là Minh Tú đi cùng nhóm phu nhân Vĩnh Bình Hầu đến nhà cỏ Bắc Giang tại trận, nàng liền hiểu ngay lập tức chuyện này có liên quan đến La Minh Tú. La Minh Tú và Tô Trọng Tinh có tình cảm với nhau, hẳn là cùng nhau lên kế hoạch ép nàng từ hôn, vì vậy mà cấu kết với Bạch Đào để kế hoạch diễn ra thuận lợi. Chắc là Minh Tú nghĩ liễu Vĩnh là trạng nguyên, Tướng Đạo Tài Hoa không thua Tô Trọng Tinh, đến lúc Bắc gian tạng trận, mình sẽ cam tâm ủy thân cho Liễu Vĩnh làm thiết, sau đó không náo loạn tìm chết, mọi sự coi như êm xui. Bây giờ, không bắt được quả tan Liễu Vĩnh và nàng gian diếu là mình Tú vẫn không cam tâm, muốn dùng cái mũ kia dồn nàng đến chân tường, làm Mỹ phẫn nộ ngút người đứng thẳng dậy gần từng chữ là Minh Tú người làm gì tự người biết rõ coi như người muốn ép ta từ hôn với tôi trọng tinh cũng không cần dùng đến thủ đoạn này người có dám nói người không xui khiến bạch đào dụ ta đội mũ đẩy ta vào nhà cỏ không hiện tại ta vẫn trong sạch đứng ở đây trời cao có thể làm chứng cho ta nếu có nửa câu dối trá ta chết không có chỗ chôn về phần ngươi Ngươi có dám thà độc như ta vừa rồi không? Không dám đúng không? Không dám cũng không sao. Những kẻ thủ đoạn độc ác, Sớm một gì trời cao cũng cho thiên lồ đánh chết. Ngươi, ngươi nói bạn cái gì? Mặt là mình tố biến sắc, Xoay người nói với tôi trọng tin. Biểu ca đừng nghe cô ta huyên thuyên. chu Tư vừa nghe Lâm Mỹ nói xong, Trong lòng liền sáng tỏ thích thật là Lâm Mị và Tô Trọng tình có hồn ước, lần này đi theo Tô Phu Nhân đến Hầu Phủ, quả thật không có lý do gì để gian díu với Liễu Vĩnh. Nhưng nếu nói là La Minh Tú vì muốn ép Lâm Mị từ hôn, hãm hại Lâm Mị, không cần chứng cớ thì hắn cũng tin hoàn toàn. Bây giờ Lâm Mị ở trước mặt mọi người phát lời thề độc, chắc hẳn nàng ấy vẫn còn trong sạch. Vậy cũng khó trách Liễu Vĩnh Mành động đi ra tay với Bạch Đào. chu Tư nghĩ được thế, đương nhiên tôi trọng tin cũng đã đoán ra gần hết. Nghĩ đến chuyện là Minh Tú vì mình mà làm ra từng đấy chuyện. Trong lòng đắng cay ngọt bùi đủ cả, nhìn La Minh Tú chầm trầm La Minh Tú biết hắn đã tin lời Lâm Mị, ướt nước mắt, nức nở nói, biểu ca làm chuyện bỉ ổi, còn khóc lóc ra chiều ấm ức lắm. Lâm Mị vẫn chưa nguôi giận, lòng ngực đau nhức nhối, hai chân không nhũn ra, nàng tiến lên phía trước hai bước quát lớn, "Là mình Tú, tôi trọng tin các người không cần đóng kịch thêm nữa, các người không thấy mệt, nhưng ta thấy mệt mỏi lắm. Bây giờ có mặt Chu Thiếu Gia ở đây, nói chuyện rõ ràng một phen đi, tránh chuyện ta chẳng may sợ ý, lại bị các người âm mưu hãm hại." Cô, tôi chẳng tin vừa định mở miệng, đã bị làm mẹ chặn học. Đừng cô cô ta ta, chẳng qua chỉ muốn từ hôn mà thôi, việc gì phải tự bôi trò chắc chấu trước mặt mọi người. Đợi lát nữa ra sẵn chính, ta sẽ tự nghĩ cách nói với tô phu nhân, để phu nhân vĩnh bình hầu làm nhân chứng, rồi từ hôn trước bàn dân thiên hạ. Còn nữa, ta không so đò chuyện hạ dược với hai người. Đương nhiên chuyện cái mũ ở trong nhà cỏ cũng không liên quan đến ta Các ngươi nghe rõ chưa? Vừa nghe Lâm Mị đồng ý chủ động từ hôn Là Minh Tú tự nhiên cũng không muốn chuyện tối nay vỡ lỡ ra May mắn là tính cả Bạch Đào thì ở đây chỉ có 5 người Cả 5 người đều dính vào chuyện bể mặt xấu hổ Đều không muốn mọi chuyện rùm ben Giờ muốn giấu giếm cũng không phải là việc khó Cô ta liền mở miệng nói Lâm Ta không muốn nói chuyện với người ngậm miệng lại Lâm mị vẫn đe nổi cơn thịt nộ Toàn thân đứng thẳng Khí thế dạng người Cắt người làm minh tú xong Ngàn lạnh lùng nói Nghe cho rõ đây Là lâm mị ta không cần tên tô trọng tinh này Nên chủ động từ hôn Không phải là do ta không tranh được với người Người chớ có đắc ý Tiếng vỗ tay giòn giả vang lên một thanh niên đi tới dưới ánh sao chùa từ nhìn thấy rất rõ ràng người đến là anh cả chu minh dương của hắn không khỏi cười hô một tiếng chu minh dương cười đáp lại chào tôi trọng tin một câu rồi quay sang lâm mệnh nói lâm tiểu thư nói rất hay không biết sau này từ hôn rồi có chỗ nào để đi ta tính về quê trồng rau sống qua ngày Làm mẹ tức giật mắng tôi trọng tin và la minh tố mấy câu Thấy chùa Minh Dương xuất hiện Vào tức giật đột nhiên trôi đi đâu hết Trong nhé mắt Khí tức đàn ông lại đập vào mặt Né không được Tránh không xong Mặt đỏ Tìm đập loại nhịp Hai chân mềm nhũng Toàn thân tê dài phịch một tiếng Ngã luôn ra đất Bên kia Mạc Song Kỳ tìm mãi vẫn không thấy lâm mị, lòng nóng như lửa đốt, đàn lưỡng thẫn đi ra sẵn chính, đứng ở cửa nhìn xung quanh, lại thấy Liễu Vĩnh đang ung dung đi tới, nhất thời gọi một tiếng, Liễu đại ca! Đến gần, thấy môi Liễu Vĩnh rách đến rỉ máu, Mạc Song Kỳ cả kinh lên tiếng, Môi anh bị sao vậy? Không cẩn thận, cắn phải môi. Liễu Vĩnh thuật miệng đáp một câu, lòng thầm sợ đêm dài lắm mộng. nhưng thấy vốn về vắng lặng, thản nhiên nói: "Song Kỳ, nếu trước kia ta có nói gì khiến em hiểu lầm, thì giờ cho ta xin lỗi. Nếu em đồng ý, ta sẽ coi em như em gái ruột." Mặc Song Kỳ chéo váng, quải nhiên cô ấy đã nằm mơ hảo huyền. Cũng tốt, chí ít đã được một lời rõ ràng. Có thể. Chết lòng truyệt để Không cần nhớ nhung thêm nữa Tiểu Vĩnh thấy Mạc Song Kỳ ngay ngốc Thầm thở dài một hơi Không tiện nói thêm Đi vào sẵn chính đèn đuốc sáng chân trước Mạc Song Kỳ tinh thần chán nản Lại gặp ba cổ kiệu mềm đứng trước cửa Phu nhân vĩnh bình hầu Và tô phu nhân cùng chù mẫn mẫn xuống kiệu Cô ấy lau nước mắt trốn sang một bên Một bà già vội vàng đi tới, thì thầm mấy câu với phu nhân Vĩnh Bình Hầu. Mặt phu nhân Vĩnh Bình Hầu biến sắc, quay đầu hỏi trùng mẫn mẫn. "Con hầu bạch đào của con đâu?" Trùng mẫn mẫn kinh ngạc. "Bạch đào sao ạ?" Phu nhân Vĩnh Bình Hầu cười lạnh nói, "Nó làm được một chuyện rất tốt. Bây giờ đang theo hai anh còn đến sảnh phụ, chờ Liễu Trạch Nguyên đến đối chất." hết chương 19. Chương 20 Lòng thêm không đáy Sau khi Lâm Mị ngất xỉu, được hai tiểu nha đầu dìu đỡ đến sảnh phụ, đặt trên ghế dài, mọi người phỏng đoán hẳn là Lâm Mị đã phải chịu rất nhiều đả kích về mặt tinh thần, mới dẫn đến ngất xỉu, lần lượt ném cho Tô Trọng Tinh những ánh mắt chỉ trích. Đến lúc này, Tô Trọng Tinh cũng bắt đầu có cảm giác khổ thẹn. Nghĩ đến chuyện lầm mị một côi cả cha lẫn mẹ Chỉ là một thiếu nữ yếu đuối Nếu lúc này từ hôn Chỉ sợ chẳng còn nơi nào để đi Nói thế nào Nàng cũng là hôn thê của hắn Xào hắn nở nhẫn tâm Nhìn nàng lưu lạc bên ngoài Vẹt nhất rơi vào tay cả bất lương Lòng hắn cũng không thể bình an Húng hồ Tùy nàng đồng ý từ hôn chỉ sợ mẫu thân sẽ giận cá chém thớt, sàn biểu mũi. nếu có thể tìm giải pháp nào vẹn cả đôi đường vẫn hơn. chu minh dương và chu tư thấy lâm mỹ ngất xỉu, dáng vẻ mềm nhũn như con mèn nhỏ, thật là động lòng người, không kiềm chế được lại nhìn thêm vài lần. lòng thầm mắng chửi tô trọng tinh là cái đồ không biết thường hoa tiết ngọc, đối với thủ đoạn của là Minh tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán Ba thanh niên đứng trong khoảng cách gần Khiến Lâm Mỹ toàn thân vô lực Hai gò má nóng bừng Không làm sao được Chỉ có thể tiếp tục giả vờ bất tỉnh Nè nghe thấy Chu Minh Dương xài người hầu đi thỉnh Vương Đại Phu Lại nghe thấy tiếng Bạch Đào Khóc rấm sức Tô Chọc Tinh và La Minh Tú đang nói gì đó La Minh Tú nghẹn ngào trả lời Chu Tư cười mấy tiếng âm hiểm Tóm lại Không gian đang rất lộn sộn Nàng chỉ hợp bản thân quá yếu, đứng cũng không xong, không thể tự đi khỏi cái nơi hỗn loạn này. Một người hầu ngồi xuống mép ghế, nâng đầu nàng dậy, giúp nàng uống nửa chén nước, nhẹ giọng hỏi han Lâm tiểu thư, cô đã thấy khỏe hơn chút nào chưa? Ừm, uhm. lâm mị ngửi thấy người cô bé này có mùi bạc hà, nhằn nhạt, lập tức cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Bên vịt cánh tay người hầu ngồi thẳng dậy, gục đầu vào vai người hầu nói Em có đeo túi thơm sao? Có đeo ạ, nhưng không có hương hoền, chỉ có mấy lá bạc hà để chống mũi. Cô bé thấy Lâm Mỹ có hứng thú với túi thơm của mình thì cởi túi thơm đưa cho Lâm Mỹ xem. Lâm Mỹ cầm túi thơm, kề lên mũi khẽ ngửi, cục sống liền cứng lại, không vô lực như vừa rồi nữa. Hai tay thậm chí còn vì quá phấn khích mà run run Nàng chợt nhớ đến Buổi tối tìm lá bạc hè trong vườn của tô phủ Lúc ấy chạy mặt tôi chậm tinh, Hắn đứng rất gần Nhưng nàng cũng không cảm thấy có chút bất thường nào Cũng không yếu ớt hay nhũng người Lúc đấy nàng suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra lý do Trong lúc nhất thời Cho là chứng mềm xương tùy lúc mới phát bệnh Hôm nay đã cho thấy một sự thật Chứng này lúc nào cũng phát bệnh, nàng đang u sầu không biết giải thích với người khác thế nào về việc mình cứ ngất xỉu, đỏ mặt liên tục. Nghìn lần không nghĩ ra, thì ra lá bạc hà có thể xoa dịu chứng mềm xương. Tên của em là gì? Làm mị ngửi túi thơm, nhỏ giọng hỏi người hầu. Thấy cô bé trả lời là bạc hà, không khỏi bực cười. Chả trách em đeo túi thơm có bạc hà, thì ra tên chính là bạc hà. Bạc hà cười nói, tên em vốn không phải bạc hà, là do em da mỏng. Mỗi lần bị mũi đốt hay côn trùng cắn đều thâm rất lâu. Thế là mỗi lần đến hè, em liền mang lá bạc hà trong người để chờ mũi và côn trùng. Tiểu gia thấy người em lúc nào cũng có mùi bạc hà, tiền bảo đổi tên em thành Bạc Hà. Bạc Hà, em cho ta mượn túi thơm này dùng một lát, ngày khác ta sẽ làm một túi thơm khác trả em được không? Thấy Lâm Mộ thích túi thơm của mình, Bạc Hà cười, Lâm tiểu thư không che túi thơm của em thoa cạnh thì cứ cầm luôn đi. Bạc Hà đang nói, phu nhân Vĩnh Bình Hầu và Tô phu nhân đã vào. Chờ hai người hầu Diều Lâm Mị đưa ra, Bạch Đào dừng khóc, quỳ lết đến bên chân phu nhân Vĩnh bình Hầu, xin bà làm chủ. Phu nhân Vĩnh Minh Hầu tạ bỏ qua Bạch Đào, chỉ hỏi Chu Minh Dương lần này ra ngoài làm việc có thuộc buồn xôi gió không. Chu Minh Dương thấy bữa tiệc sinh thần này của mẹ hắn xảy ra nhiều chuyện thiệt phi quá, biết lòng bà chẳng vui vẻ gì, nên nghĩ cách khiến bà vui lên. Tất nhiên là cười nói mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi Thánh thượng nhất định sẽ khen thưởng Lại nói hắn mang về rất nhiều đặc sản phương xa Bảo đảm bà rất thích Phu nhân Vĩnh Bình Hầu hỏi được chuyện công cán của con trai thuận lợi bình an mới yên lòng Quay sang Bạch Đào Đăng Quỳ Bà chỉ nói một câu Chờ Liễu Vĩnh đến đối chất Tô phụ nhân thấy Tô trọng Tinh và La Minh tú đứng trong góc nói chuyện riêng có vẻ rất thân mật. Lâm Mị lại ngồi chơi trọi một thân một mình, trong lòng có chút bực bội. Không chờ Tô Chọc Tinh tới chào, bà ngồi xuống bên cạnh Lâm Mị cầm tay nàng hỏi, Còn bị sao thế này? Cháu đang đi trong vườn hoa thì gặp một con rắn, cháu sợ quá nên ngất xỉu. Lúc này tay chân bụi rũn, toàn thân vô lực. Lâm mị giải thích lý do khiến mình mất tích cả buổi tối, thấy tô phu nhân tin nàng mới yên lòng. Thấy tô phu nhân có vẻ quan tâm đến mình, lòng lâm mị thấy chua chát, muốn nói là La Minh Tú hãm hại nàng, nhưng lời đã sắp ra khỏi miệng, vẫn đành nuốt ngược lại. Nếu đề cập đến La Minh Tú, thì chuyện nàng và Liễu Vĩnh Cô nèm quả nữ ở trong nhà cỏ cũng giấu giếm không xong. huống hồ là mình tú có tô lão phu nhân và tô trọng tinh che chở. Cùng lắm thì tô phu nhân cũng chỉ quả trách được cô ta mấy câu. Về phần mình chỉ sợ nhờ nhuốc thanh danh. lâm mỹ hít sâu một hơi, đứng lên, quay mặt về hướng tô phu nhân cuối gặp người nói. Phu nhân, từ ngày cháu lên kinh, vào tô phủ. Nhờ ơn phu nhân chiếu cố, thật sự không có gì báo đáp. Cháu chỉ mong tương lai có thể được hầu hạ phu nhân thật tốt. Có điều, cháu không có cái phúc được hầu hạ phu nhân. Cháu... Nàng vừa nói, vừa nghĩ đến sự quan tâm chăm sóc của tô phu nhân mấy ngày qua, không khỏi nghẹn ngào rưng rưng nước mắt. Tiểu Mỹ, còn ấm ức chuyện gì cứ nói. Ta sẽ làm chủ cho con. Tô phu nhân quay đầu, Thấy Tô trọng tinh và La Minh Tú Đang nhìn nhau ra hiệu, Phẫn nộ không thôi. Ở trước mặt vị hôn thê, Công khai cùng biểu mội lít mắt từ tình, Chả trách tiểu mị phát tuổi thân phát khóc. Lâm mị cầm túi thơm, Kề lên mũi hít hè, Địch thần rồi nói. Lúc hoàng hôn, biểu tiểu thư có hẹn cháu trong vườn hoa đầu khổ cầu xin mong cháu chủ động từ hôn cô ấy nói cô ấy và trọng tinh lớn lên bên nhau ai nấy đều cho rằng hai người bọn họ là một đôi nên mong cháu thành toàn cháu nói chuyện hôn nhân vốn là lệnh của cha mẹ lời của mối mai quyền quyết định không nằm ở cháu nếu cô ấy muốn nên đi thuyết phục phu nhân chứ không phải là cháu Biểu tiểu thư thấy cháu không đồng ý, giật giữ bỏ đi. Cháu định quay về sẵn chính thì gặp phải con rắn nên ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại đã nằm trong phòng này, lúc này cháu mới được biết. Có người đi qua vườn hoa, thấy cháu bất tỉnh dưới đất nên gọi người hầu dìu cháu vào đây. Có điều khi cháu mới tỉnh lại, có nghe thấy rất nhiều chuyện, hình như trọc tinh và chu thiếu gia trong nhà cỏ. Phu nhân, cháu nghĩ thông suốt rồi, chọn tin thích biểu tiểu thư, thậm chí thích đàn ông nhưng không hề thích cháu. Từ khi còn nhỏ, cháu đã phải trơ mắt nhìn mẫu thân rơi lệ hàng đêm, không có ngày nào là vui vẻ. Cháu tình nguyệt ở giá, cũng không nguyệt sau này trải qua những tháng ngày giống mẫu thân. Bây giờ có mặt phu nhân hầu gia ở đây, xin phu nhân thành tuyển, rút lại hôn sự này. Lâm Mỹ dứt lời thì quỳ sụp xuống Tô phu nhân vừa nghe Lâm Mỹ nói xong Cần tức trong lòng liền trào dư Hay lắm Là Minh Tú và con trai nhà mình giỏi lắm Một đứa thì gặp Lâm Mỹ để thuyết phục con bé từ hôn Một đứa còn giỏi hơn Dứt khoát thồng đồng với Chu Tư Chạy vào nhà cỏ dàn cảnh đồng tính nem Tuy khi Cố Khải Nhi bị Lâm lỗi chọc tức mà chết Lâm Mỹ vẫn còn nhỏ Nhưng chỉ sợ, con bé vẫn nhớ mãi không quên Bây giờ thấy con trai nhà mình như thế Chỉ cần con bé là người biết tự trọng Tự nhiên sẽ đề xuất từ hôn Con ơi là con Vì Lam Minh Tú, người không tiếc hủy hoại cả thanh danh của chính mình Giỏi lắm, giỏi lắm Tô phụ nhân vừa cầm tay lâm mị đang địch nói gì Đã thấy Tô Trọng Tinh bước tới nói Mẹ chuyện tối nay kỳ thật và hiểu lầm. ô, chẳng lẽ người không có ý định từ hôn? cô phu nhân gầm lên giận dữ, ném cho tôi trọng tinh một cái nhìn sắc lạnh. không cần từ hôn, chỉ cần lâm mỹ đồng ý về làm dâu cùng một lúc với là mình tú, hai người không phân lớn nhỏ là được. tôi trọng tinh nhìn lâm mỹ với vẻ tự tin gả vào tô da làm bình thê, so với việc tự hôn rồi không chỗ đi về thì tốt hơn rất nhiều. Cách nào tốt hơn, chắc cô ta tự biết lựa chọn. Là mình tú đứng trong góc, quán hợt cắn môi, tự thuyết phục bản thân là, dù sao, tương lai biểu ca cũng sẽ năm thê bảy thiết, có thêm một lâm mị cũng không tính là nhiều. Dù sao, bà ngoại và biểu ca cũng thương yêu nàng. Chỉ cần nàng tốn thêm chút công sức, nhất định biểu ca sẽ không mang đến nữ nhân khác. Huống hồ, lâm mị thân cô thế cô không có chỗ dựa, không lẽ lại làm khó được nàng? Hơn nữa, nếu lúc này để lâm mị lui hôn, biểu ca sẽ ái nấy cả đời. Chuyện vỡ lỡ không hay, không chừng lại nảy sinh hoài niệm, càng thêm không ổn. Tô phu nhân tuy không thích là mình tú, nhưng không thể phủ nhận, gia thế là mình tú rất môn đăng hậu đối với con trai bà. Diệt mạo cũng xinh đẹp nổi bật. Về phần Lâm Mỹ, tuy có hồn ước, nhưng nếu cân đo đong đếm tỉ mỹ, chỉ sợ không có chút tác dụng nào với tiền đồ làm quen của Tô trọng tinh sau này. Nếu có thể lưỡng mỹ kim thu, vừa tránh được chuyện hủy hôn bị người đời gièm pha vừa thực hiện được tâm nguyện của con trai, thật sự cũng là một ý hay. chỉ có điều, lâm mỹ có chịu không? đệ ca, anh nói xem lâm tiểu thư có chịu không? chu từ cười hì hì hỏi chu minh dương, chu minh dương nâng cằm cười dài đáp đương nhiên không chịu, cứ chờ mà xem. cháu không chịu, quả nhiên. Lâm Mị thẳng người, ngẫn đầu nói giọng dẹp Trừ phi biểu tiểu thư chịu làm thiết Cháu mới cân nhắc chuyện này Lâm Mị, cô đừng có lòng tham không đấy Tôi trọng tình nhớ mày Khó khăn lắm, hắn mới khuyên được là Minh Tú đồng ý Để Lâm Mị cùng làm bình thê Không thể ngờ, Lâm Mị lại cự tuyệt thẳng thân Lẽ nào lại như vậy? Nếu không vì nghĩ đến chuyện nàng từ hôn rồi không có chỗ nào để đi, nàng muốn từ hôn cứ từ hôn, việc gì hắn phải mua dây buộc mình. Ta lòng tham không đấy, lâm mị há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn tô trọng tinh chân chối. Thật là náo nhiệt, cùng với việc đánh tiếng, liễu vĩnh tiến vào, trông thấy lâm mị và tô chọc tinh. Cùng những người khác đều ở đây mí mắt hắn giật giật Bất động thanh sắc Vái chào Vĩnh Bình Hầu phu nhân nói Phu nhân gọi cháu đến đây Không biết có chuyện quan trọng gì Còn hầu này nói cậu sàm sở nó Có bằng chứng thuyết phục Phu nhân Vĩnh Bình Hầu Chỉ bạch đào đang quỳ trên sàn quét Đứng lên mà nói Bạch đào vừa nghe thấy thanh âm liễu vĩnh Kỳ thật đã lén lút từ mắt nhìn, trong lòng mừng thầm, quả nhiên môi liễu trạch nguyên bị cắn rách, hắn có muốn phủ nhận cũng không thể, liễu vĩnh thấy bạch đào đứng lên. Thầy thùng e lệ liếc mắt nhìn hắn, lòng hơi kinh ngạc, Ơ, tuy ta có đánh ngứt con hầu này, nhưng chưa hề xàm sở nàng, nàng muốn gì đây? Khi Bạch Đào kể đến chuyện cắn môi đối phương Còn to ghen nhìn môi Liễu Vĩnh Hắn đưa tay sờ sờ môi mình Cầu mày nói Môi ta tuy có vết sách Nhưng là do ta không cẩn thận Tự cắn phải môi Còn hầu nhà ngươi Liễu Vĩnh mồm nói Mắt đã đảo một vòng Dừng lại trên mặt Lâm Mị Hơi có chút thiếu tập trung Bạch Đào thấy Liễu Vĩnh quyết không thừa nhận. Không khỏi nôn nóng. Đúng lúc Liễu Vĩnh nhấc tay, cô ta nhìn thấy nửa dấu răng ở cổ tay trái, rốt cục bất chấp tất cả, kêu lên. Mọi người nhìn đi, trên cổ tay cũng có dấu răng, ta không hề nói láo. Hết chương 20